Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Càng nghĩ ông Hà lại càng thích thức anh ngách ở trong lòng. Có phải cái số ông làm nhà nhằm cung lục xúc hay sao mà mấy năm nay không có thịt ăn trong ba ngày Tết? Đã lâu lắm rồi từ lúc hai cụ thân sinh và người bác mất đi, đến cả khi người vợ ôm đứa con duy nhất bỏ nhà đi. Ông Hà ngồi bạc mặt ở cái bàn tre ngắm lại cuộc đời của mình sao hầm hiu như vậy. Ông nhìn đám gà đang vơi xác ở đến nhà rồi chép miệng bảo: "Thôi kệ mẹ nó, có ăn là được rồi, mẹ một lần này nó không có tha đi." Thế rồi ông Hà để mặc chiếc đám gà nằm trên nền nhà, nhanh tay khép cửa và trở lên giường nằm ngủ. Trong giấc mơ mộng mị đó, ông Hà vẫn mơ thấy cảnh mình bắt được tin trộm gà rồi giã cho nó một trận. Ông Hà cứ ngủ thiếp đi đến mấy canh giờ sau thì tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng. Ông Hà lục tục trở dậy nhìn đám gà rồi ngắn ngẩm lắc đầu bỏ ra ngoài. Đang tính tiến xuống bếp để bắc nồi nước sôi, đang luộc gà thì ông nghe thấy tiếng gọi í ới ở ngoài cổng. "Bác Hà có nhà không? Em Huy đây." Ông Hà nghe tiếng gọi thì giật mình ngoảnh ra cổng, ông trông mắt mấy giây rồi chỉ thầm ở trong bụng, "Chết mẹ rồi. Hê quân ăn chạc uống hồi nó lại mò sang, kiều này thế nào cũng phải chia cho nó mấy miếng." Nghĩ là như vậy, nhưng ông Hà cũng đành miễn cưỡng tiến ra điểm mở cổng. Thoáng thấy nét mặt trầm tư của ông Hà, lão Huy lại liền lên tiếng hỏi han: "Sao mà mới sớm bác đã đần mặt ra vậy, có chuyện gì sao hả?" Ông Hà cơm chấp lại chỉ khát hách ham lên nhà trên. Lão Huy tò mò tiến lại thì nhận ra năm con gà tây bị vật cổ chết từ bao giờ. Lão Huy chứng kiến cảnh đó thì bàng hoàng quay ra hỏi giật giọng: "Ôi trời đất!" Sao sắp Tết đến nơi rồi mà, mà bác đi giết gà thế này? Rồi lấy đâu ra mà bán lấy tiền đông gạo ăn Tết? Lấy đâu ra tiền mà thắp hương cho các cụ hả bác hả? Lão Hà chán nàn bước vào trong nhà rồi chép miệng. Chẳng hiểu đêm qua cái thứ quỷ quái gì non lèn vào nhà. Đau vặt cổ chết mấy con gà nhà tôi. Tôi dình mãi mà không có được. Lão Hùy giả bộ suy ngẫm rồi thốt lên. À thế thì nhà bác lại giống nhà ông Tú Thái rồi. Dạo gần đây xóm mình nhà nào có con hồ ly? Nó hay đột nhặt bắt trộm gà đem đi lắm, chắc là lúc nó đang vặt cổ thì nghe tiếng bước chân của bác Chu nên nó trốn đi. Người ta còn bảo là cây giống đó nó có có phép biến hình, nó là hồ ly thành tinh. Thế rồi chẳng kịp cho ông Hà đáp lại, lão Huy vốn bản tính tham ăn cho nên xoa bụng bảo: "Mà thôi chết rồi thì thôi, bác tiếc làm cái gì, cứ mang gà đi luộc anh em mình nhậu một bữa thì có phải ngon không?" Lâu lắm rồi mới có tính chất tươi nhạt mồm nhạt miệng lắm. Lão Hà thở dài rồi đáp: thì đánh vậy chứ biết sao. Lão Huy nhanh nhẩu, "Thế bác chờ em một chút, em chạy về nhà em lấy cái hũ rượu nếp nhà mang sang, rượu ngon phải có bạn hiền bác ạ." Lão Huy trở ra không lâu sau quay lại nhà với hũ rượu nếp đặc bọc trong đám lá chuối. Thế rồi kẻ vật lông kẻ lù gà, chẳng mấy chốc đã bày ra được một mâm cơm đầy ắp. Hai lão chén chú chén nhanh từ sáng tinh mơ đến tận xế chiều mà cuộc nhậu vẫn chưa tàn. Lão Huy vốn là bạn thân nhất của ông Hà trong làng này. Sau khi vợ của lão Hà ôm con bỏ đi thì hai lão cùng cảnh gạt trống nuôi con cho nên dễ bề nói chuyện tâm sự. Lão Huy năm nay chạc tuổi của lão Hà, nhà hai lão lại cách nhau chỉ độ vài trăm thước cho nên thường xuyên qua lại liên tục. Tính là nghĩ xóm cũng từ đó mà ra. Bản chất của lão Huy là một người thật thà, có miếng ngon miếng ngọt, miếng thơm miếng thảo cũng để dành để đem về cho con mà không dám ăn. Nếu dư ra một ít thì thường mang sang để biếu lão hà. Vậy mà cái làng này chúng nó cứ kháo nhau rằng, lão Huy là kẻ ăn chả uống hơi. Những tin đồn ấy đến tai của lão Huy, nhưng lão chỉ chép miệng cười mà tuyệt nhiên không cãi lại. Già ông Hà còn đầy đủ vợ con, lão Huy cũng thường qua lại lắm, có con tôm con cá nào mới xúc được, lão cũng sẵn sàng chi cho hay vậy chồng. Vì thế tình cảm hai bên gia đình có phần hòa thuận đoàn kết lắm. Buổi nhậu cứ như vậy diễn ra vinh đô thứ truyền trên trời dưới đất, đến khi hơi rượu bay lên quá đỉnh đầu, lão Hà mới cất giọng lềnh nhẹ rơi vào. Hôm nay ta có chuyện này muốn kể cho bác nghe, nhưng bác nhớ nó là cái chuyện đại sự, tuyệt đối không được hở ra cho ai biết, nếu không thì chúng ta gặp nạn to bác nghe chưa. Lão Huy khẽ khà bên chén rượu. Nghe thiết lời của lão Hà có vẻ trịnh trọng thì nhanh tay quẹt đám mỡ gà đang nhũ biệt mép rồi xuất sáng hỏi. Có cái chuyện gì mà giọng của bác nghiêm trọng thế hả? Bác tin tưởng thì cứ nói. Từ trước đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net